Bộ truyện Nữ vệ sĩ của thiếu gia ác ma của tác giả Thảo Phạm. Chương 1. Giới thiệu cá cược. Chàng thanh niên có gương mặt điểm trai, một đôi mắt sâu, một chiếc mũi cao, dáng người chuẩn không cần chỉnh, chiều cao lý tưởng, mẫu người nam thần của không biết bao nhiêu cô gái. Đáng tiếc, tính cách quá ư là khó chịu. Ai đó làm cho anh không vừa ý cứ thế là họ được ăn đấm ngay lập tức. Số người đến gần anh chỉ được đếm trên đầu ngón tay, không cần biết nam hay nữ. Trái mắt anh sẽ nhận ngay hình phạt thích đáng. ở thành phố A rộng lớn, sang trọng, đầy náo nhiệt, tập trung toàn nhân vật giàu có, tiếng tăm lừng lẫy, cũng không ai dám gây sự với anh. vị thiếu gia của gia tộc họ Lâm, không ai khác chính là Lâm Đình Vũ. Lâm Đình Vũ được ông nội anh vô cùng yêu thương, anh chính là người thừa kế duy nhất của Lâm gia. Lý do Lâm Đình Quân, ông nội anh, chọn anh là người thừa kế, mà không chọn ba của Đình Vũ là vì ba anh bên cạnh có người phụ nữ toan tính. Ông nội anh không muốn gia sản của ông cố gắng gầy dựng rơi vào tay người khác. Ông nhìn ra được tính cách quyết đoán của Đình Vũ, còn cả thiên phú bẩm sinh trong kinh doanh của anh. Ba năm trước, Đình Vũ mới vào đại học đã tự lập công ty riêng. Tuy không lớn, đây cũng là do anh và một người bạn thân cùng nhau thành lập Công ty mang tên Vũ Thiên, chuyên về lĩnh vực du lịch. Do tính cách khác người, thích đánh người không kiềm chế được của Đình Vũ, ông nội anh vô cùng lo lắng. Nên lúc nào bên cạnh Đình Vũ cũng có vệ sĩ theo cùng. Vệ sĩ nghe qua, hùng hồn lắm. Thật ra không ai chịu nổi anh trong ba ngày. Không bị anh đánh te tua, cũng bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng. Nam thì ăn đòn, nữ thì anh trêu đùa, còn người ta đến phát khóc xin tha. Lý do khiến cho Lâm Đình Vũ từ một đứa trẻ ngoan trở thành trẻ kiệm lời, lạnh lùng, đến giờ vẫn không ai được biết, kể cả ông nội anh. Ông chỉ biết lúc 7 tuổi, mẹ Đình Vũ ngã cầu thang rồi phát bệnh tim qua đời. Từ đó cho đến thời điểm hiện tại, tính khí của Đình Vũ thay đổi thất thường. Tại quán bar The Star, ba người thanh niên có thêm hai cô tiếp viên phục vụ cùng ngồi trong phòng VIP. Hai cô gái ngồi cạnh hai người bạn của Đình Vũ. Anh chỉ ngồi một mình. Anh không vừa ý ai, cũng không thích gần phụ nữ cho lắm. Nguyên nhân không ai đoán ra được. Đình Vũ luôn kiếm tiếng. Một người trong số họ cất giọng trêu người, nói. Lâm Thiếu Gia, cậu lại thay vệ sĩ sao? Lạc Hoàng Bảo, một người bạn thân của đỉnh Vũ, là người vừa nói. Lãnh Hoàng Thiên là người bạn thân cùng thành lập công ty Vũ Thiên với đỉnh Vũ, cũng lên tiếng. Đây là chuyện bình thường, có gì lạ đâu mà cậu thắc mắc. Hoàng Bảo lại hào hứng nói tiếp Khác chứ Đây là một nữ, nhân vô cùng xinh đẹp Cậu không thấy sao Bọn họ cùng đưa mắt nhìn ra cửa Một cô gái dáng người nhỏ nhắn Gương mặt non nớt Mặc trên người chiếc quần tây đen Phối áo sơ mi trắng Chân đi giày thể thao Cô đang đứng trong phòng Nhưng chỉ đứng cạnh cửa ra vào Cô không nghiêm túc như những vệ sĩ trước đây Của đình vũ mà bọn họ đã gặp Cô gái nhỏ này đang nghịch điện thoại Gương mặt càng nhìn Càng làm người ta càng thích Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành Hoàng Thiên nhìn cũng đã nhìn Đúng là có khác Hôm qua là người khác Hôm nay lại là cô gái khác Hoàng Thiên nhận ra cô mới làm việc hôm nay Anh lên tiếng hỏi con người này Giờ luôn giữ im lặng mang tên Lâm Đình Vũ Ông nội lại tìm nữ nhân sao? Ông không sợ cậu gẹo con người ta phải nhập viện sao? Đình Vũ không im lặng nữa Anh lạnh giọng đáp Tôi không biết Tùy ông thôi, nhưng chắc phải làm ông thất vọng rồi. Chưa biết ai sợ ai đâu nha. Cô dám đứng đó nghịch điện thoại, chắc gì cô đã sợ anh. Hoàng Bảo và Hoàng Thiên hiểu ý ngay. Làm bạn với Đình Vũ, đã từ cấp 3. Lần nào Đình Vũ có vệ sinh nữ, anh đều đến quán 3 giờ trò. Không có cô gái nào chịu được anh. Người khóc xin tha, người bỏ chạy mất rét Người nhập viện cả tuần. Hoàng Bảo thích thú nói, đợi xem kịch hay. Hoàng Thiên thì lại có ánh nhìn khác với cô gái vệ sĩ này. Anh thấy được vẻ mặt không biết sợ, không khuất phục của cô. Hoàng Thiên nảy sinh ra ý tưởng cá cược. "Bảo, cậu dám cá cược với tôi không?" Hoàng Bảo càng nghe càng thích. Đã lâu họ không chơi trò này. "Được thôi, cậu muốn cá cược thế nào?" Hoàng Thiên hào hứng nói ngay. "Tôi chắc hôm nay Đỉnh Vũ sẽ thua trong tay cô gái kia." Đình Vũ nghe bạn mình nói, liền nhếch môi cười, anh đắc ý nói. Thiên, cậu có cần suy nghĩ lại không? Trước vẻ mặt đắc ý của Đình Vũ, cô gái vệ sĩ này giờ nghe không sót chữ nào. Cô cũng đang cười thầm trong lòng, suy nghĩ của mình, anh hãy chờ đó. Hoàng Thiên đáp lại câu hỏi của Đình Vũ bằng cái lắc đầu đầy tự tin. Anh nhất quyết là không đổi ý, anh tin vào trực giác của mình sẽ không sai. Hoàng Bảo thì chọn ngược lại. Tôi không nghĩ như cậu, nếu ai thua, giao chiếc xe mình đang đi cho đối phương, đồng ý không? tôi lớn nha, xe họ đang đi đều là loại đắt tiền đó, có phiên bản giới hạn. thành giao, cả hai người đụng tay với nhau nói, một người một suy nghĩ riêng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. chương 2 vương vũ phi bị thương, đỉnh vũ là nhân vật chính, anh cũng không có hứng thú với mấy trò cá cược, anh không tham gia. sau khi giao dịch của hai người bạn thân được thỏa thuận xong. Đình Vũ bắt đầu ra tay. Đình Vũ nhìn ra cửa, đập vào mắt anh chỉ là cô gái đang nghịch điện thoại. Đình Vũ nhíu may không hài lòng. Anh liền lên tiếng. Nè, vệ sĩ gì đó ơi, lại đây. Mặc dù đang bấm điện thoại, giả vờ không quan tâm đến những người bên trong. Cử chỉ và lời nói của bọn họ, cô đều biết. Anh gọi cô, cô bỏ điện thoại và túi quần, bước đến gần, nhìn anh nhẹ nhàng nói. Thiếu ra, anh gọi tôi có chuyện gì? Cô giới thiệu về bản thân một chút đi, tôi muốn biết. Đình Vũ luôn là vậy Giữ phép lịch sử trước Sau đó mới bày trò sau Cô biết ngay ý đồ của vị thiếu gia khó chịu này Anh chuẩn bị mang cô ra Làm trò cười đây mà Cô vẫn giữ thái độ bình thường Đáp lời anh Tôi tên là Vương Vũ Phi 19 tuổi Công việc hiện tại là vệ sĩ riêng cho Lâm Thiếu Gia Lâm Đình Vũ Không biết Thiếu Gia có cần thêm thông tin gì không ạ Những người còn lại hơi bất ngờ Với độ tuổi của cô Tuổi của cô đáng lẽ phải đang học đại học, sao lại phải làm vệ sĩ? Đình Vũ không ngờ là gan của cô to vậy, dám gọi cả họ tên anh luôn. Không cho cô biết tay, hôm nay không phải là anh. Đình Vũ bắt đầu vào vấn đề. Không cần cô đến đây rót rượu cho chúng tôi. Vâng ạ. Vũ Phi bước đến, cầm chai rượu rót vào tất cả năm chiếc ly được đặt trên bàn. Hoàng Bảo cầm ly rượu lên nói, không biết cậu có sẵn lòng để tôi mời Vũ Phi một ly không Đình Vũ? Cậu cứ tự nhiên. Đình Vũ đương nhiên là không có ý kiến rồi Hoàng Bảo đưa chiếc ly lên cho Vũ Phi Anh nói với giọng điệu rất ôn nhu Uống với tôi một ly Vũ Phi không ngần ngại Đưa hai tay cầm chiếc ly lên uống một hơi Như vậy được chưa lạc thiếu ra Bọn họ chơ mắt ra nhìn nhau Bọn họ chỉ mới gặp cô Mà cô đã biết lạc Hoàng Bảo Chắc chắn cô không đơn giản Hoàng Thiên quan sát cô nãy giờ Anh cũng cần tham gia thử cô xem Cô có biết anh không Còn tôi nữa, ly này tôi mời cô, xem như chào hỏi lần đầu gặp mặt. Vũ Phi cầm lấy ly rượu, đưa lên uống hết, trong vòng một nốt nhạc. Lãnh thiếu gia lần đầu gặp, mong được anh chiếu cố hơn. Cô biết, cả lãnh thiếu gia, đúng là có đầu tư thông tin rất kỹ. Đình Vũ bắt đầu không vui rồi, xem ra anh phải ra tay mạnh hơn. Vương Vũ Phi, qua đây. Giọng điệu khó chịu, hai cô gái bên cạnh, hai vị thiếu gia kia đang cầu phúc cho cô. Họ thường xuyên chứng kiến cảnh Lâm Thiếu Gia hành người khác, đã quen dần theo năm tháng. Vũ Phi vẫn thái độ, điềm nhiên bước đến gần anh. Đình Vũ, chưa đợi cô mở lời, đã đưa tay kéo cô ngồi cạnh anh. Vũ Phi hơi bất ngờ, điều này ngoài sức tưởng tượng của cô. Đình Vũ cầm chai rượu, gần hết, trên bàn đập nhẹ xuống sàn, đủ để chai rượu, bể ra mấy mảnh. Trò này quá quen, những người còn lại chỉ ngồi im xem kịch. Đình Vũ cầm một mảnh thủy tinh Lên đưa cho Vũ Phi Anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét rồi nói Vệ sĩ của tôi phải có bản lĩnh Cô tự cắt tay mình chứng minh cho tôi thấy bản lĩnh của cô xem Vũ Phi đủ thông minh để biết Hôm nay cô không trải qua chuyện này Xem ra cô là người thua anh ta rồi Anh ta còn dở trò Thêm trò khác nữa Không dễ gì tha cho cô đâu Vương Vũ Phi đã hứa với ông nội rồi Nhất định cô phải làm cho được Tôi cắt rồi sau đó thì sao? Cô không có quyền hỏi lại, một là làm theo ý tôi, hoặc là biến khỏi mắt tôi, cô chọn đi. Đình Vũ giọng điệu chắc nịch, buông lời nói. Vũ Phi đang nghĩ cái trò này chẳng phải quá đáng lắm rồi sao? Không nhận được hồi âm hay hành động của cô, Đình Vũ nói tiếp. Cô không dám thì biến khỏi mắt tôi. Anh sai, tôi không biến mà còn phải bám theo anh. Lời nói vừa dứt, Vũ Phi cầm chức thủy tinh trên tay phải, cô đưa cánh tay trái của mình ra, nhắm ngay mạch. Mà thẳng tay gạch xuống một đường thẳng Máu đỏ tươi chảy xuống nền nhà Hoàng Thiên bất chợt thấy sót, Anh cũng hết cách Đâu phải không biết tính cách của đình Vũ Ai dám cản Bất cứ là ai cũng bị ăn đòn Không có ngoại lệ Hoàng Thiên càng không ngờ Vũ Phi lại dám Gan dạ như vậy Vũ Phi đau lắm Cô cũng dáng nở nụ cười gượng Đưa mắt nhìn đình Vũ nói Thiếu ra đã hài lòng chưa Đình Vũ nghe câu này có chút khó chịu Trư Ai dám dùng ánh mắt không khuất phục nhìn thẳng vào anh như cô. Đinh Vũ im lặng, nhìn máu trên tay cô chảy xuống. Anh không nói gì, không màng đến câu hỏi của cô. Cả phòng im lặng, tất cả những ánh mắt đều tập trung vào cánh tay đỏ máu của Vũ Phi. Một khoảng không lâu sau, tầm 5 phút, sắc mặt của Vũ Phi thoáng biến sắc, không còn hồng hào nữa. Do mở đèn sáng trắng, không phải đèn nhiều màu nên nhìn vào là đã nhận ra ngay. Vũ Phi ngã người ra sofa, hai mắt Cố gắng, không khép lại quá. Cánh tay đặt lên bụng, tay còn lại cố bịt chặt vết thương, hạn chế máu chảy ra. Chiếc áo sơ mi trắng của cô thấm đẫm màu đỏ. Cô là đang đấu, nhẫn nại với đỉnh vũ. Cô không xin tha, cô không bỏ chạy, cũng không nói gì. Hoàng Thiên và Hoàng Bảo nửa lời cũng không dám nói. Hoàn cảnh đã hơi sai sai rồi. Đây là trường hợp đầu tiên khiến họ lo lắng sẽ có án mạng xảy ra. thương bà, không tin vào mắt mình, lời hứa. Hoàng Thiên có ý định lên tiếng nói giúp Phi Vũ, lời chưa nói ra đã bị chặn lại, Đình Vũ không chịu được nữa. Cô gái này làm cho anh khó chịu. Đình Vũ chỉ tay về phía Hoàng Bảo quát lớn, "Cậu cởi áo ra!" Hoàng Bảo đang mặc trên người là chiếc áo thun màu trắng tay lỡ. Hoàng Bảo bị quát lớn, đơ người, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Thiên hiểu ý liền thúc giục Hoàng Bảo cởi áo thật nhanh. Đình Vũ chụp chiếc áo từ tay Hoàng Bảo vừa ném ra, anh nhanh chóng cột chặt vết thương trên tay Vũ Phi. Tiếp đó anh bế cô hiên ngang bước ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của bốn người trong phòng. Vũ Phi vẫn còn đủ ý thức để biết chuyện gì đang xảy ra, chính bản thân cô cũng không tin, tính ra anh cũng không đáng sợ như lời đồn. Cô dùng ánh mắt lố nhịp nhìn anh, Hoàng Bảo không tin vào mắt mình. Ai nói cho tôi biết, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hoàng Thiên nhẹ lòng, không có án mạng, đã vậy, người thắng ca cược là anh. Hoàng Thiên tự hào nói, chuyện là cậu đã thua rồi, hiểu chưa? Đình Vũ, cậu ta đã chịu thua cô gái tên Vương Vũ Phi. Bằng chứng cậu vừa nhìn thấy rồi đó. Hoàng Bảo không ngại chiếc xe sang đắt tiền. Điều anh thấy lạ là chuyện này làm sao có thể xảy ra? Nhất định Lâm Đình Vũ uống nhầm thuốc rồi. Ừ, tôi giao xe cho cậu. Tiệc tàn sớm hơn dự định. Hai thiếu gia ra về trong trạng thái hoang mang. Họ không ai tin được chuyện họ vừa nhìn thấy. Tại bệnh viện A. Cô ấy không sao chứ, đúng không? Đình Vũ lo lắng hỏi. Anh không hiểu tâm trạng của mình. Dối lòng mình, anh chỉ nghĩ mình đang cứu một người thôi. Thiếu gia yên tâm, truyền xong chai nước biển, cô ấy có thể về. Cẩn thận đừng để vết thương nhiễm trùng là được. Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo tình trạng của Vũ Phi cho anh được rõ. Đình Vũ thở phào nhẹ nhõm. Anh bước vào phòng bệnh, viết, nơi vụ phi đang nằm truyền nước. Cô đã ngất lúc anh đặt cô lên xe. Khi ấy anh thật sự lo sợ. Anh sợ cô chết trước mặt anh. Ký ức về mẹ hiện ra trong đầu anh. Anh đã từng bất lực, không cứu được mẹ mình. Anh cũng không muốn cô chết. Trong đầu anh nghĩ như vậy, nguyên nhân tại sao anh không lý giải được. Anh ngồi bên cạnh, nhìn vào gương mặt không có sức sống của cô. Lòng anh dối như tơ vò, cho đến khi hết chai nước. Anh gọi người đến tháo dây, còn anh thì đi lấy thuốc cho cô. Khi anh quay lại, cô đã tỉnh dậy. Cô đang buộc dây dày. Cô tỉnh lại, không thấy anh. Cô nghĩ anh đã về dinh thử. Cô định về tìm anh, nói với anh cô không có bỏ cuộc đâu. Cửa mở ra, cô ngẩng đầu lên. Người cô thấy không ai khác chính là anh. Cô ngạc nhiên, vì anh vẫn còn ở đây với cô. Anh không bỏ cô lại. Vũ Phi lên tiếng cắt ngang sự im lặng trong căn phòng đầy mùi thuốc. Thiếu gia. Tôi không bỏ cuộc đâu Anh không nhắc đến chuyện ở quán bar Chỉ vẻn vẹn mấy chữ rơi ra từ miệng anh Về thôi vũ Phi lẹo đéo theo anh ra xe Lúc đi ra khỏi dinh thự Cô lái xe Giờ tay cô bị thương Anh đã ngồi cố định vị trí lái Cô ngồi bên ghế phụ Đình Vũ ném bịch thuốc qua cho Vụ Phi Lãnh đạm buông lời Cô đừng đắc ý Tôi là đang tạo phước Mới cứu cô Cảm ơn thiếu gia Cô cũng đâu có nghĩ nhiều Chỉ cần anh không kiếm chuyện đuổi cô đi là được, cô không còn thái độ với anh nữa, vì cái nhìn lỗ nhịp lúc anh bế cô. Cả hai ngồi trên xe, không ai nói với ai một lời. Vũ Phi nghĩ đến lời hứa của cô với ông nội Lâm, cô có động lực để tiếp tục công việc. Lời hứa với ông nội, cô sẽ cố gắng làm được. Ông Lâm Đình Quân và bà nội cô từng là bạn. Ba cô làm ăn thất bại, gia đình phá sản năm cô lên mười ba mẹ cô cùng nhảy lầu tự vẫn bỏ lại cô và bà nội hai bà cháu sống khổ sở với đống nợ của ba cô vừa học vừa làm để lo cho bà không cầm cự được bao lâu một năm sau đó bà cô bị bệnh nhập viện cô lại sống không yên với những người chủ nợ rất may cô đã gặp ông nội Lâm Lâm Đình Quân tìm đến bệnh viện thăm bà nội của cô ông biết tin gia đình cô phá sản ông muốn giúp đỡ ông đã cho người điều tra tin tức bà cháu cô ông nội Lâm Ngỏ lời nhận cô làm cháu gái nuôi Giúp đỡ cô trả món nợ Còn lại Giúp cô tiếp tục đi học Giúp bà cô chữa bệnh Kéo dài sự sống cho bà Cô được thêm 8 năm Khi cô sắp kết thúc đại học Năm nhất ngành du lịch Bà cô đã ra đi mãi Bỏ lại cô một mình trên cõi đời này Trước lúc mất Bà đã bảo Cháu đã lớn Bà nội yên tâm ra đi rồi Bà biết sức khỏe của mình không cho phép Cháu phải sống thật vui vẻ Nhớ là có ơn phải trả, làm người mới không thẹn với lòng. Cháu hiểu ý bà đúng không? Vũ Phi đương nhiên là hiểu lời bà nói. Cô lại mất đi người thân cuối cùng. Vũ Phi phải cố gắng rất nhiều mới có thể vượt qua nỗi đau mất người thân. Cô đã từng nghe ông nội lâm và bà nội có tâm sự với nhau về vấn đề của cháu nội ông. Ông từng ngỏ lời với cô, làm bạn với anh, với mong muốn anh mềm lòng với gương mặt xinh dũng bê của cô. Mỏng manh, khiến ai gặp cũng muốn bảo vệ. Ông hy vọng Đình Vũ rung động trước cô, trải lòng chuyện quá khứ của anh với cô. Hai đứa trẻ hứng chịu nhiều đau thương để bù đắp cho nhau. Vũ Phi không tự tin mình sẽ làm được. Cô lưỡng lự suốt mấy tháng cho đến khi bà cô mất. Cô muốn bà yên tâm ra đi, cô cũng muốn trả ơn cho ông nội Lâm. Sau hơn 3 tháng, bà cô không còn, tinh thần ổn định, Vũ Phi đã đến gặp ông nội Lâm và đồng ý với lời đề nghị trước đây của ông. Ông rất vui. Ông cũng không ép cô phải làm cho bằng được. Ông từng nhắc nhở cô, "Phi Phi, nếu cảm thấy khó quá thì đừng gượng ép bản thân, có biết không?" Vũ Phi cũng đã hứa, "Cháu sẽ cố gắng, cháu không dễ từ bỏ đâu, ông đừng lo cho cháu." Ông Nội Lâm xoa đầu cô, gật đầu hài lòng. Ông tin nước cờ này của ông đã đi đúng. Ông đã đưa những thông tin cần thiết cho Vũ Phi, đây cũng là lý do Vũ Phi biết đến Hoàng Thiên và Hoàng Bảo. Chương 4 Căn phòng đặc biệt Làm khó Vũ Phi đã bảo lưu kết quả học lại tại trường Cô biết đời người rất ngắn Cô muốn tập trung vào việc giúp ông nội lâm Giải tỏa nỗi lòng Cô muốn trả ơn cho ông Cô xuất phát điểm chỉ muốn làm cho đình Vũ tin tưởng Trải lòng với cô Cô không hề biết đến ý định của ông nội lâm Để cô và anh thành đôi Cô không phải từ công ty vệ sĩ Đúng là cô biết võ Rất giỏi võ nữa là đằng khác Vệ sĩ chỉ là cái cớ của ông để cho Đình Vũ không thắc mắc, còn việc giữ vững vị trí được bao lâu là trông cậy vào bản lĩnh của Vũ Phi. Mặc dù tin vào nước cờ lần này, ông nội Lâm vẫn rất lo cho Vũ Phi khi đã khuya mà hai đứa trẻ vẫn chưa về. Phòng khách ở ngay cửa chính, ngồi ở sofa, ông nội đã thấy được xe của cháu trai đã chạy từ cổng vào, ra, ra xe của Dinh Thụ Lâm ra. Đình Vũ từ lúc lái xe vào đã thấy trong căn nhà vẫn sáng đèn anh cũng biết ông đang đợi anh, xem ra anh có làm gì cô vệ sĩ của ông đã chọn không. Nhìn hai người bước vào, trên người Vũ Phi là một bộ quần áo khác, một chiếc váy khá kín, độ dài ngang đầu gối, có màu hồng phấn, trên cổ tay trái cô có quấn băng trắng. Ông nội phần nào hiểu ra là đã có chuyện xảy ra. Chiếc váy là do đỉnh Vũ ra cửa hàng đối diện bệnh viện mua, quần áo của cô đầy máu, anh miễn cưỡng đi mua và nhờ y tá thay cho cô ông cũng không tỏ vẻ gì là lo lắng, ông rất muốn hỏi thăm vũ phi. suy cho cùng, không thích hợp, tỏ vẻ quan tâm sẽ khiến đình vũ nghi ngờ và mạnh tay hơn với vũ phi. ông đã giữ im lặng vì cái lắc đầu nhẹ từ vũ phi. ý cô muốn nói, cô không sao, ông đừng lo. đình vũ chào ông rồi nhanh chóng đi về phòng. phòng của đình vũ rất rộng, rộng gấp đôi những căn phòng khác. vệ sĩ của anh phải ở chung phòng với anh, không cần biết là nam hay là nữ cũng không có ngoại lệ. đây là cách đình vũ tống cổ những vệ sĩ trước đây đi nhanh nhất. ai không sợ anh đánh thì buổi tối anh có trò vui khác. con người lập dị như lâm đình vũ thật chưa ai chịu qua anh được 3 ngày. không biết đêm đầu tiên của vương vũ phi sẽ như thế nào đây. vũ phi theo sau anh vào trong phòng cô cẩn thận đóng cửa lại. ở đây có hai phòng tắm, hai tủ đồ. vali của vũ phi đã được cô mang vào từ chiều. cô chưa treo đồ lên tủ do không có thời gian, vừa đến dinh thự chỉ kịp mang vali lên phòng đã bị anh kéo đến quán bar cho đến giờ. Tuy tay đau nhưng cô vẫn cố tỏ ra không vấn đề gì trước mặt anh. Cô lấy đồ vào phòng tắm của mình. Căn phòng này được sửa lại theo yêu cầu của Đình Vũ, rất đặc biệt. Sau khi tắm xong, cô mặc trên người bộ đồ tông màu xanh nước biển có hình thỏ trắng, tay áo lỡ, quần dài, không hề giống những nữ vệ sĩ trước đây của anh. Bọn họ lớn tuổi hơn anh, ăn mặc hở hang Váy ngắn hai giây, chất liệu mỏng, trong đầu họ lại có tư tưởng một bước lên mây. Anh vừa nhìn đã chán ghét, thế là chưa qua một đêm, đã hết ầm ý, bỏ của chạy lấy người. Căn phòng tuy lớn, lại chỉ có duy nhất một chiếc giường rộng thanh thang, một bộ sofa đắt giá sang chảnh, đều là theo ý anh hết. Vũ Phi bước đến cạnh sofa nơi anh đang ngồi, cô không dám ngồi, đứng đó mà nói chuyện với anh. Thiếu ra, nội quy trong căn phòng này là gì ạ? cô là người đầu tiên không đợi anh nhắc nhở mà tự biết thân biết phận chủ động hỏi trước lời nói lạnh tanh phát ra từ anh cô ngủ sofa không được tự ý đụng vào đồ của tôi vũ phi lẹ phép nói tiếp còn gì không thiếu ra đình vũ không nhân nhượng cô chút nào hôm nay cô không có chăn đắp vũ phi điềm nhiên đáp lại lời anh cô dừng dưng như không vấn đề gì vâng ạ anh không nói tiếp cô cũng không mở lời mọi thứ im lặng chỉ nghe được tiếng bàn phím lát tốt của anh đang đánh Đ Vũ tắm xong ra sofa ngồi trước lúc Vũ Phi đến nói chuyện với anh anh đang cố ý làm khó cô anh kêu cô ngủ sofa đã vậy anh lại chiếm luôn chiếc sofa có thể nằm ngủ Vũ Phi hiểu hết cô lặng lặng cầm bịch thuốc ra khỏi phòng xuống nhà bếp tìm đồ ăn cô mở tủ lạnh lấy tạm chiếc bánh ngọt ăn cho nhanh sau đó cô uống thuốc theo tòa bác sĩ đã ghi chú xong xuôi cô trở lại phòng Anh vẫn ngồi ở sofa như vậy Anh không có ý định lên giường Cô cũng không mở lời Đình Vũ xem thử khả năng chịu đựng của cô đến đâu Anh làm như không có sự tồn tại của cô Vũ Phi đến vali đồ của mình Cô mang quần áo Treo lên tủ đồ của mình Đình Vũ liếc nhìn cô nhếch môi cười thầm nghĩ Không quá ba ngày đâu Treo đồ làm gì cho mất công Đồ đã được Phi Vũ treo lên gọn gàng Cô cất luôn chiếc vali vào trong tủ Cô mệt mỏi Lấy chiếc gối nằm trong tủ ra trong tủ đầu của cô có chăn, trong đầu thoảng lên ý nghĩ, anh không cho cô chăn đắp, cô chỉ lấy chăn trải nằm, cô không có đắp chăn, không có trái ý anh, tính ra rất hợp lý. Vũ Phi mang cái chăn gấp lại thành tư, cô trải nó ở phía sau ghế sofa, nơi anh đang ngồi. như vậy anh không thấy cô, sẽ không khiến anh chướng mắt, cô cũng dễ ngủ hơn. cô thật mệt mỏi, cô muốn ngủ ngay. Vũ Phi đặt nhẹ chiếc gối nằm xuống, thân hình nhỏ nhắn. Cái chăn gấp làm tư vừa gọn, vừa đủ, chỗ cô nằm. Vũ Phi không nghĩ nhiều, cô nhắm mắt lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chương 5 Làm khó 2 Mọi việc Vũ Phi làm đều được Đình Vũ thu vào tầm mắt của mình. Anh không ngờ cô to gan, dám làm trái lời anh lấy chăn đắp. Khi quan sát kỹ lại, anh cảm thấy cô khá thông minh. Cô không hề làm trái ý anh. Đình Vũ đóng laptop Mở đèn ngủ, rồi lên giường ngủ. Đình Vũ luôn có thói quen thức giấc tầm 2 giờ. Giờ giấc của anh luôn ổn định. Đình Vũ cầm ly nước lọc, đến, đổ lên mặt Vũ Phi. Cô đã thức giấc, rồi lại không ngủ lại được. Lúc anh thức, cô cũng biết. Vũ Phi thản nhiên không la hết, hay hết hồn. Đình Vũ cũng chẳng màng nói lời nào. Anh không nghĩ, lại thất bại, trong lòng không vui. Tay đặt chiếc ly xuống bàn, có phần mạnh tay, rồi trở về giường ngủ tiếp. Vũ Phi xếp gối và chăn gọn lại Cô lên sofa nằm nghịch điện thoại đến sáng Cô đeo tay phone vào để học thêm ngoại ngữ Cô rất giỏi ngoại ngữ Cô biết được cả 11 ngôn ngữ của 11 nước Đều là những nước cô rất yêu thích Đến gần sáng Vũ Phi đã thay quần áo tương tất Vẫn là quần tây đen dài Phối áo sơ mi trắng dài tay giày thể thao Cách ăn mặc đơn giản Vậy mà đẹp trong mắt nhiều người Dáng người cô tuy là nhỏ Có phần gầy lại sở hữu chiều cao mét 1,65, khá là ổn. Người đã đẹp, mặc gì cũng sẽ đẹp. Vũ Phi ngồi ở sofa chờ Đình Vũ thức giấc. Anh rất đúng giờ, 6 giờ anh đã dậy rồi. Đối với một thiếu gia, thức giờ này là quá sớm. Anh đang là sinh viên năm cuối, ngành quản trị kinh doanh, chỉ mới đầu năm, mọi thứ diễn ra vẫn êm đềm. Sau khi ăn sáng xong, Vũ Phi lái xe đưa Đình Vũ đến trường đại học nơi anh đang theo học. Cô theo anh vào nghe giảng, anh cũng không có ý kiến gì. Ở trường, anh không có bất kỳ hành động gì bất thường. Cho đến khi tan học, anh kêu cô lái xe đến trường đua dành cho xe ô tô. Anh gọi cả Hoàng Thiên và Hoàng Bảo theo cùng. Họ cùng học chung nên đi cùng luôn. Hai người họ có xe riêng và tự lái. Từ trường đại học đến trường đua khá xa, mất khoảng một giờ đồng hồ mới đến. Anh không đua, chỉ nhìn cho vui. Anh bắt cô nhìn cho kỹ, chọn xem chiếc xe số mấy sẽ thắng trong trận đua. Cô dự đoán chiếc xe nào sẽ thắng cuộc, nếu sai sẽ chịu phạt. Hoàng Thiên và Hoàng Bảo lắc đầu ngao ngán, làm sao cô có thể chọn đúng? Vũ Phi tự tin đáp, chiếc số 4 sẽ thắng. Số 4 là ngày sinh của cô, cứ thế mà chọn. Đình Vũ dò xét, cô chắc chưa? Chắc chắn. Vũ Phi kiên định. Đình Vũ có chút hứng thú, đùa với người có cá tính, cũng vui đấy. Cuộc đua kết thúc, đúng như Vũ Phi đoán, chiếc số 4 đã thuận lợi về đích. Vũ Phi nhẹ lòng, may mắn đã chọn chúng tên cô. Đình Vũ hậm hực, kéo tay cô, lại trúng tay bị thương của cô, cứ vậy hai người ra khỏi hàng ghế khán giả. Vũ Phi đau đến chảy cả nước mắt, vẫn không dám hé môi, nói lửa lời. Hoàng Thiên và Hoàng Bảo cảm nhận được số phận của Vũ Phi sắp xong rồi. Hôm qua là Đình Vũ uống nhầm thuốc thôi. Đình Vũ cầm xe, lại đến khu vui chơi. Ở đây không phải để cô thoải mái, vui chơi đâu. Anh mua 10 vé đi tàu lượn siêu tốc cho mình cô, cầm lấy. Đình Vũ đưa ánh mắt sắc lạnh lên người Vũ Phi nói, "Vũ Phi hoang mang rồi, cô sợ độ cao, cô không xong thật rồi. Có thể không đi được không?" Vũ Phi e dè nhìn anh hỏi. "Không đi thì dọn đồ biến khỏi mắt tôi." Đình Vũ nói lời chắc nịch. Vũ Phi hết cách đành chịu đựng ngồi đúng 10 vòng liên tiếp trên tàu lượn siêu tốc. Một người sợ độ cao, một vòng đã quá sức rồi, cô phải ngồi đến 10 vòng. Vũ Phi sắc mặt tái nhợt Cô rời khỏi ghế ngồi Bước đến nơi anh đang ngồi đợi Dịu dàng nói Thiếu ra Đã xong rồi Nhìn cô không có tí sinh lực Chân thì không đi nổi Anh tạm cho qua Đưa cô đến nhà hàng dùng cơm Vũ Phi không nút nổi cơm một tí nào Cô chỉ uống nước cam Đình Vũ thừa biết Anh không màng đến cô Sau khi dùng bữa xong Anh tiếp tục bảo cô lái xe đến võ đường Anh cũng là một người học võ Ở nơi đây Cô sẽ là đối thủ của anh Cả hai đánh với nhau suốt 10 phút, có vẻ ngang tài ngang sức, không hạ được cô khiến anh không vui. Cô đã thấm mệt rồi, cũng may anh dừng lại, nếu đánh nữa cô sẽ không chịu nổi. Nổi máu muốn đánh người lên. Anh gặp một cô gái ở võ đường bước ra. Anh là người lập dị, không có phân biệt giới tính. Anh thách đấu với cô gái kia. Cô gái nhìn vẻ đẹp trai của anh, liền bị mê hoặc. Cô đồng ý đấu với anh. Anh không hề nương tay, cô gái kia không có đường lui bị anh đánh trúng, rất đau, rừng không được, chạy không xong, liền cầu cứu Vũ Phi. "Giúp tôi với, anh ta điên rồi." Vũ Phi cảm thấy không ổn. Cô hôm nay chứng kiến cảnh anh đánh người như điên, đúng như ông nội từng nói, nếu không theo anh ngăn cản, chắc chắn sẽ có án mạng khắp nơi. Vũ Phi lao vào giải cứu cô gái kia, sơ xuất đã để Bình Vũ đấm vào bụng cô, cô ngã xuống. Vũ Phi đau lắm, cô liều mình nhào đến ôm anh, mong anh có thể kìm chế lại giấu ra bình tĩnh lại, tôi là Vũ Phi, anh đừng đánh nữa được không? Đình Vũ, vậy mà dừng lại sau lời nói của cô, anh không đẩy cô ra, anh cũng không đánh cô nữa. Cô cứ thế ngồi bệt trên sàn nhà mà ôm anh. Chương 6. Lo lắng, phủ nhận. Lần đầu tiên anh để một cô gái xa lạ ôm mình, cái ôm của cô khiến anh bình tĩnh hơn. Nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, Đình Vũ lên tiếng, được rồi đó. Vũ Phi không có phản ứng, một sự im lặng được đáp trả từ cô. Đình Vũ không kiên nhẫn, anh đưa tay đẩy cô ra. Cô mất ý thức, hai mắt đã nhắm từ bao giờ. Cô ngất xỉu rồi. Rất may anh giữ cô chặt, cô không ngã ra sàn, cô vẫn ở trong tay anh. Đình Vũ một lần nữa dâng lên cảm giác lo lắng, lo cho cô gái trước mặt anh. Vương Vũ Phi, cô sao vậy? Một người lo lắng, một người im lặng. Đình Vũ nhanh chóng bế cô. Lên đưa ra xe. Chiếc xe Mercedes màu đen nhanh chóng theo hướng bệnh viện thẳng tiến. Hai ngày liên tiếp, anh đã phải tự thân bế cô đến bệnh viện trong sự ngỡ ngàng của các bác sĩ, y tá ở đây. Bệnh viện A là của nhà anh. Không ai ở đây không biết đến anh. Ngay cả viện trưởng ở đây cũng phải nể anh mấy phần. Vũ Phi đang được nằm truyền nước bên trong phòng. Anh được bác sĩ cho biết cô ấy do hạ đường huyết dẫn đến ngất xỉu. Cần bồi dưỡng ăn uống điều độ sẽ nhanh chóng bình phục. Vết thương mới chỉ ngoài da không đáng ngại. Vết thương cũ ở tay đừng để nhiễm trùng sẽ dẫn đến sốt cao. Bác sĩ nhìn vào thái độ sốt sắng, lo lắng cho vụ phi của Đình Vũ. Ông ấy giải thích rất chi tiết tình trạng của cô cho anh được biết. Đình Vũ sau cuộc nói chuyện với bác sĩ, anh ngồi bên giường chờ cô tỉnh lại. Tâm tư của anh đang dối ren Anh không nghĩ mình đang lo cho cô. Anh phủ nhận mọi chuyện mình làm chỉ là có hứng thú trêu đùa cô, anh cứu cô là để hành cô tiếp. Đình Vũ ngồi nhìn cô suốt 2 giờ trôi qua, chai nước truyền vừa hết, y tá đến rút dây xong rồi rời đi, cũng là lúc cô vừa tỉnh lại. Vũ Phi mở mắt ra, lần này người cô thấy là anh. Vũ Phi có phần vui, cô vui do anh không bỏ cô lại đây một mình, anh vẫn chờ cô. Cảm ơn anh, Thiếu gia." Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng buông ra từ cô, ai nghe mà không nao lòng. Riêng đình Vũ không có chút cảm xúc, mặt lạnh tanh, anh chỉ đang dối lòng, anh đứng lên, nói ra hai chữ rất quen, về thôi. Vũ Phi ngồi dậy, mang giày, rồi chạy theo anh. Cô mệt mỏi đuổi theo anh, như sợ cô chậm chân, anh sẽ bỏ cô lại. Nội ám ảnh sống không người thân, Vũ Phi luôn mang trong mình. Hai lần tỉnh lại đều ở bệnh viện. Một suy nghĩ duy nhất, cô sợ anh bỏ cô lại. Cô là đang xem vị thiếu gia ác ma này là người thân sao? Tính cô cũng không xác định được, hay là cô đã thích anh thật rồi, thời gian sẽ nói lên tất cả. Tại dinh thự Lâm gia. Hai người về nhà, trời đã chạng vàng, bữa tối đã được người hầu dọn sẵn, ông nội Lâm đã ngồi vào bàn ăn. Đình Vũ theo lời mời của quản gia, anh định bước vào bếp dùng bữa, chợt nhớ đến lời bác sĩ nên bồi dưỡng cho cô, trong tiềm thức anh thừa biết cô cả ngày nay chưa có gì trong bụng ngoài nước. Đình Vũ nhìn cô lủi thủi đi lên lầu Lòng không vui Vẫn giọng nói lạnh băng ấy Vương Vũ Phi Thiếu ra có việc gì Vũ Phi quay lưng lại đáp lời anh Đình Vũ quay lưng vào hướng nhà bếp Bước đi bỏ lại mấy chữ cho cô Đi theo tôi Hả Vũ Phi hoang mang rất nhanh chóng Theo sau anh Nhìn cô ngơ ngác đứng nhìn anh Ông Đình Quân lên tiếng Cháu ngồi xuống dùng bữa với ta và Đình Vũ Vũ Phi vẫn ngơ ra Không có động thái, cô ấp úng, Cháu, ngồi xuống. Đình Vũ vẫn ngữ khí, không thiện cảm. Anh kêu cô ngồi xuống, cùng dùng bữa. bấy nhiêu cũng khó quá nhỉ. Vũ Phi được anh bật đèn xanh, mới dám ngồi vào bàn. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng. Đột nhiên, ông nội lên tiếng. Ngày mai là ngày dỗ của bà, cháu nhớ không? Cháu nhớ. Đình Vũ nhìn ông, ôn nhu đáp. Anh tuy ít nói. Nhưng khi nói chuyện với ông, anh luôn luôn tôn kính. Cháu ổn không? Có cần đi đâu đó không? Ông nội lâm lo lắng Đình Vũ Và ba anh gặp lại nhau sẽ xảy ra chuyện Khiến cháu trai ông kích động Chuyện quá khứ ông rất muốn biết Chỉ nghe từ một phía do con trai nói Ông không hoàn toàn tin tưởng Lâm Đình Vương Con trai ông từng kể lại Mẹ Đình Vũ không cẩn thận ngã cầu thang Lại có tiền sử bệnh tim Nên không kịp đưa đến bệnh viện đã qua đời Đình Vũ một mực cho là Không như ba anh nói Từ đó, ba con trở mặt nhau. Một năm sau đó, Đình Vũ dọn qua sống cùng ông nội cho đến hiện tại. Đình Vũ ôn nhu, giải đáp lo lắng của ông nội. Cháu không sao, không cần trốn tránh. Cháu không làm sai, cháu không hổ thẹn với lòng. Trong ánh mắt của anh, cô cảm nhận được tia lửa hận rất kinh khủng. Anh trở về phòng sau khi chào ông. Vũ Phi vẫn ngồi đó, cô muốn nói chuyện với ông. Khi xác định anh đã lên lầu, cô lúc này mới mở lời. Ông đừng quá lo, cháu sẽ theo sát anh ấy. Nếu chịu không nổi, cháu phải nói cho ông biết, chuyện cháu vào bệnh viện ông đều biết. Ông nội cảm thấy có lỗi với Vũ Phi. Không sao đâu ạ, cháu ổn mà. Vũ Phi trấn an ông nội, sau đó cô cùng ông lên lầu về phòng của mình. Phải nói là căn phòng của ác ma thì đúng hơn. Có ai mà nửa đêm đi đổ nước lên mặt người ta, chỉ có thiếu ra ác ma mới làm được. Chương 7 Mất mát, lời nguyền ba ngày Phòng của Đình Vũ Đình Vũ ở ngoài ban công Anh đang uống rượu Hôm nay ông nội nhắc đến ba anh Anh lại nhớ đến mẹ của mình Nhớ đến bi kịch gia đình do chính tay ba anh gây ra Và lời hứa của anh với mẹ Ngày trước, mỗi khi buồn Anh đều lôi mấy người vệ sĩ ra đánh nhau với anh Hôm nay chẳng hiểu sao Anh lại không nghĩ đến nữa Anh uống rượu dài sầu thôi Không có ý định đánh ai hết có lẽ hôm nay anh đánh đủ rồi hay có một lý do nào khác nữa có anh mới hiểu vũ phi sau khi tắm xong cô ngồi ở sofa nhìn theo bóng lưng của anh cô lấy hết can đảm đứng lên bước đến gần chỗ của anh đứng thiếu gia anh không vui sao một câu hỏi quan tâm phát ra từ miệng vũ phi đáp lại cô chỉ là sự im lặng đình vũ không trả lời cũng không xua đuổi cô vũ phi cứ thế im lặng đứng cạnh anh không lên tiếng Một lúc lâu sau, gió bắt đầu mạnh hơn. Vũ Phi, trên người mặc bộ đồ, tông giống hôm qua, chỉ là khác màu, khác họa tiết. Cô cảm thấy lạnh, nên đi vào trước. Cô dịu dàng nói với anh rồi mới đi. Thiếu ra vào đi, gió rất lạnh. Đình Vũ vẫn im lặng. Vũ Phi đành ngậm ngùi đi vào, rất khó để làm bạn với anh. Cô nghĩ như vậy. Vũ Phi đi vào rồi, Đình Vũ thoáng lên cảm giác mất mát. Anh cũng bước vào, mở laptop ra làm việc. Ngoài việc học, anh còn là một tổng giám đốc của công ty Vũ Thiên. Đêm nào anh cũng phải làm việc. Đình Vũ ít đến công ty hơn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên là người ra mặt quản lý, nhưng quyết định cuối cùng vẫn ở Đình Vũ. Đình Vũ ngồi trên bàn làm việc, đối diện sofa. Anh nhìn người con gái đang trao mày với đồng thuốc trên bàn. Đình Vũ không tự chủ mà nở nụ cười dịu dàng. Anh cảm thấy không đúng. Đình Vũ lại lấy lại trạng thái không để tâm đến cô nữa. Nói không để tâm. Thật không dễ, cô làm anh trướng mắt vô cùng, tự thay băng cũng không được, vết thương cũng không biết rửa cho sạch. Đình Vũ nhíu mày, đứng lên đi đến sofa ngồi xuống. Cô bị ngốc à? Vũ Phi ngớ ngẩn trước câu hỏi của anh. Đình Vũ nắm tay cô, đặt lên đùi. Chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra, cô không dám nghĩ anh sẽ giúp cô. Cô nói, thiếu gia, anh định làm gì? Cô nghĩ tôi sẽ làm gì? Cô chẳng hiểu được ý tứ trong câu nói của anh. Đình Vũ cũng đâu đợi cô đáp lại lời anh. Anh lấy thuốc rửa vết thương, anh rất nhẹ tay, tiếp đó là băng lại vết thương cho cô. Sau khi giúp cô xong, anh quay lại cho cô một câu rồi bước đến bàn làm việc. "Đừng ảo tưởng tôi sẽ tha cho cô." "Tôi đâu dám nghĩ." "Vũ Phi thật đâu dám nghĩ." Nghe câu nói an phận của cô, đáng lẽ anh phải vừa ý, ngược lại anh lại không hề hà dạ. Vũ Phi mở laptop ra, Mang cả giấy vẽ và bút màu Cô học ngành du lịch Kỹ thuật vẽ của cô lại rất tốt Cô đang thiết kế riêng cho mình một dự án du lịch Biển kết hợp với chụp ảnh cưới Những đôi vợ chồng đến du lịch Có thể ôn lại kỷ niệm chụp ảnh cưới Hoặc những đôi đang yêu Muốn phá cách một chút Cô thiết kế thêm một số ngoại cảnh đẹp Lãng mạn, chân thật, Giúp người đến có ấn tượng tốt Với nơi họ đang đặt chân đến Qua mấy tiếng sau Vũ Phi ngủ gật trên sofa Trên tay cô còn cầm tập bản vẽ và cây bút màu xanh dương. Đình Vũ bước đến, nhìn vào màn hình laptop của cô. Ý tưởng của cô khiến anh rất thích. Đưa tay lấy bản vẽ và bút trên tay cô, anh tò mò xem cô vẽ gì. Quả thật, mọi thứ cô vẽ rất đẹp và tinh tế. Đình Vũ không nghĩ cô làm được điều này. Chỉ đến đây thôi, anh cũng không có tìm hiểu thêm. Anh luôn cho rằng anh chỉ có hứng thú treo chọc cô. Anh không phải bị cô cảm hóa mà rung động. Đình Vũ tắt đèn đi ngủ, anh không để tâm đến cô, vẫn chưa giải trừ việc không cho cô đắp chăn. Hơn hai giờ sáng, Đình Vũ thức giấc, hôm nay Vũ Phi ngủ rất say giấc, Đình Vũ mà đổ nước nữa, chắc cô sẽ giật mình. Lạ thay, anh không làm gì hết, cứ thế mà ngủ tiếp. Đêm thứ hai của cô trôi qua trong êm đềm, đây có phải là một hiệu ứng tốt không đây? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, đối với vị thiếu gia lập dị này đâu ai dám nói trước điều gì? Lời nguyền ba ngày chưa ai phá giải được. Vũ Phi không biết có thoát khỏi không đây. Lần đầu gặp Vũ Phi, khi đưa cô lên phòng cất vali, Đình Vũ đã từng nói, để tôi xem cô chịu được đến ngày thứ mấy. Vũ Phi tất nhiên đã biết lời nguyền ba ngày của anh đặt ra. Vũ Phi lời nói nhầm khẳng định một điều, người khác không làm được, không có nghĩa Vương Vũ Phi tôi cũng không làm được. Đình Vũ cũng không kém cạnh anh cũng tung ra lời nói chắc địch khẩu khí không tồi. Lâm Đình Vũ tôi chờ xem cô làm được gì. Hai con người bốn mắt nhìn thực diện nhau, không ai chịu thua ai. Đình Vũ lần này gặp đúng đối thủ rồi, trước giờ chưa ai dám dùng khẩu khí như cô để nói chuyện với anh. Chương 8: Ngày dỗ bà nội. Sáng hôm sau, Đình Vũ lại là người thức dậy trước. Anh nhìn cô gái vệ sĩ vẫn còn đang ngủ say giấc nồng. Đinh Vũ không có ý định gọi cô, hôm nay thứ bảy anh cũng không đến trường. Đình Vũ sau khi từ phòng tắm bước ra, Vũ Phi vẫn không có động tĩnh gì, anh chẳng màng đến cô. Anh mở cửa ra ngoài ban công, đập vào mắt anh là một chiếc xe Mercedes màu đen bóng chạy vào cổng. Chính là xe của ba anh. Đinh Vũ nhíu mày không vui, anh cũng chẳng màng để tâm mà xuống chào hỏi. Nói đúng hơn Anh chẳng thiết tha gì gặp ông ta và người phụ nữ bên cạnh ông ta. Hôm nay chắc chắn có con trai bà ta đến, là người cùng ba với anh, nhưng khác mẹ. Trước khi Lâm Đình Vương cưới mẹ Đình Vũ hai tháng, ông ta đã xảy ra quan hệ với người phụ nữ đó. Bà ta là tình đầu, mẹ anh chính là hôn thê được ông nội và ông ngoại anh sắp xếp. Mọi chuyện đã rồi, Lâm Đình Văn, con trai bà ta đã được xét nghiệm huyết thống. Kết quả cho thấy Đình Văn có huyết thống, Lâm già. Ông nội không nhận cũng không được. Nhận cháu đã nhận. Vị trí của Đình Vũ trong mắt ông vẫn không thay đổi. Đình Vũ vẫn là người thừa kế duy nhất. Từ ban công, bước vào phòng, đã là một chuyện của một tiếng sau. Vũ Phi đã quần áo chỉnh tề, ngồi ở sofa. Tông màu của cô chỉ có trắng và đen. Vũ Phi chọn một áo sơ mi trắng, tay bầu, lỡ phối chân váy đen. Cách chọn đồ của cô làm cho người khác nhìn vào, thấy rất vừa mắt. Đình Vũ cũng không ngoại lệ. Anh không hề thấy cách ăn mặc của cô trái ý anh như người khác. Sở dĩ cô phải theo anh 24 trên 24 là do anh yêu cầu như vậy. Không ai được phép có ý kiến. Với tính cách quái lạ như anh, cô mới gặp lần đầu. Ông nội đã từng đề cập đến chuyện này trước khi cô đến đây. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định đến tìm ông. Nói với ông, cô đồng ý giúp ông. Đình Vũ thừa biết hôm nay là ngày thứ ba, cô là vệ sĩ cho anh. Sao lòng anh... Không còn đặt nặng vấn đề anh đã đặt ra nữa Anh không có ý định làm khó cô Anh muốn hỏi lòng mình Có chuyện gì xảy ra với anh rồi Lạ hơn nữa là câu hỏi Nó rơi ra từ miệng anh Ăn sáng chưa? Anh hỏi tôi Vũ Phi ngạc nhiên đưa một ngón tay chỉ ngược vào người cô Nghi hoặc hỏi anh Cô nghĩ tôi nói chuyện với ma chắc Lời lẽ không mấy thân thiện lắm À tôi chưa có ăn gì Vũ Phi ngây ngô đáp lời anh, cô vẫn đang nghi ngờ trước thái độ của anh, thường thì trước khi xử lý một ai, người ta thường cho ăn no trước. Vũ Phi nghĩ quá nhiều rồi, Đình Vũ nào có ý gì đâu. Đi thôi. Vâng. Anh muốn cô đi, thì cô cứ đi, không có hỏi thêm lấy một lời. Vũ Phi đi theo sau Đình Vũ, bỗng nhiên anh dừng lại, cô ở phía sau, chân vẫn bước tiến, đâm thẳng vào lưng anh. Đau rồi, đau cũng đâu dám nói, đâu dám than. Do cô theo sau anh mà cự nghĩ đến thái độ của anh Không chịu giữ khoảng cách với anh Giọng nói quyền lực lại vang lên Chỉ được làm theo lời tôi Không có lệnh cấm hành động Tôi hiểu rồi, thưa thiếu gia Vũ Phi không hiểu anh ám chỉ điều gì Cô đang cảm thấy rất may mắn Không bị anh cho một trận Cái tội đi đứng không nhìn đường Anh đi trước, cô theo sau Cả hai cùng xuống lầu Lúc này ở sofa phòng khách Có ông nội, ba anh Và người phụ nữ đáng ghét nhất trong mắt anh Còn có con trai của bà ta Trước lúc mất Bà nội đình vũ mong muốn đến ngày dỗ của bà Con cháu đến cùng nhau Dùng một bữa cơm ăn gia đình là được Không cần tổ chức náo nhiệt Bà nội anh là người phụ nữ hướng nội Bà chỉ mong gia đình hòa thuận Nhưng điều mà bà muốn Từ lâu đã không thực hiện được rồi Người phụ nữ ngồi cạnh ba anh Là Tống Lệ Vân Một người phụ nữ có nét đẹp Không tiềm ẩn Vừa nhìn thấy nghĩ là đẹp Thực chất nét đẹp đã qua xử lý, không hoàn hảo, tính cách nhẹ nhàng đã tiềm ẩn nguy cơ khó đỡ. Bà ta nãy giờ đã quan sát rất kỹ, vũ phi, bà ta nghĩ cô chắc là vệ sĩ mới của đình vũ. Không đáng ngại, số phận cô cũng giống như những người trước đây. Đình vũ không có ý định chào hỏi, anh cứ thế, nhắm hướng nhà bếp mà đi. Anh không để tâm, cũng không có nghĩa người khác cũng như anh. Đứng lại, giọng một người đàn ông trung niên vang lên là đâm đình vương. Ba anh, Đình Vũ quay người lại. Ba muốn gì? Một tiếng ba phát ra từ miệng Đình Vũ đã là quá sức với anh rồi. Anh cũng vì mẹ, vì ông nội, không muốn phát sinh thêm nhiều chuyện. Điều đặc biệt là vì lời hứa năm ấy với mẹ. Vẫn biết gọi ta là ba sao? Sao không chào hỏi một tiếng? Không thấy người lớn à? Có biết phép tắc không? Đình Vương, ông là đang muốn nói. Sao không chào ba và gì? Còn có anh trai? Nếu còn muốn nghe tiếng ba... Ba nên đừng ép người quá đáng, phép tắc đã lâu ba không dạy, ba không có quyền chất vấn tôi. Đình Vũ đối đáp, không chút kiêng nể. Tống Lệ Vân không im lặng nữa, bà ta nói. Dì chào con, Đình Vũ. Một câu mở lời đầy khôn khéo, bà ta lớn, đã phải chào hỏi ngược lại Đình Vũ, vậy mới có chuyện để nói tiếp. Chương 9 Người Tàng Hình Dì chào con, Đình Vũ nghe được lời chào hỏi phát ra từ vợ mình, đình vương khó chịu với đình vũ hơn. Ai đời để gì phải chào hỏi ngược lại mình? mày xem có được không? lời nói của đình vương nghe chua chát, cứ như đình vũ không phải con ông vậy. tôi không cần ai phải chào hỏi tôi, tôi không quan tâm đến những người tôi cho là tàng hình. đình vũ giọng nói lạnh như băng. mày. đình vương vừa nói ra được một chữ đã bị chặn học. đủ rồi. là ông nội lên tiếng. Ông thừa biết cái ly gián tình cha con của Tống Lệ Vân. Ông không thể để con trai và cháu trai tự đấu đá nhau như vậy được. Vũ Phi từ nãy đến giờ vẫn đứng phía sau đỉnh Vũ quan sát. Cô tình ý nhận ra người phụ nữ ấy không đơn giản, chỉ làm một câu chào hỏi đã khiến cho cha con người ta trở mặt. Ba nuông chiều nó quá rồi, bác không thấy nó quá đáng với Lệ Vân sao? Đình Vương vẫn chưa chịu dừng, ông ngoan cố nói tiếp, cháu ta làm gì cũng có lý lẽ của nó. Không cần anh quản Anh lo mà quản người của anh cho tốt vào Chuyện gây rắc rối Lời nói của ông nội Lâm Mang một đống ẩn ý Có chủ đích rất rõ ràng Ông đang ám chỉ đến Tống Lệ Vân Là người luôn mang lại phiền phức không nên có Tống Lệ Vân hiểu hết Bà ta cũng đâu làm gì được Đành ngậm miệng cục tức nuốt ngược vào trong Ở phòng khách còn có một người Vẫn chưa hé môi nói lời nào Lâm Đình Văn Nhìn chằm chằm vào Vũ Phi Đình Văn nhận ra Vũ Phi, hai người từng va vào nhau ở sân bay cách đây hai ngày. Từ lúc đó, Đình Văn mang theo lòng tương tư cô. Đáng tiếc không biết tên cô, không ngờ lại gặp cô ở đây hôm nay. Đình Vũ nhìn ra điểm đất thường từ Đình Văn. Đình Vũ nhíu nhẹ mày, không nói gì rồi bỏ đi. Anh đi thì Vũ Phi cũng phải đi theo, cái tên kia sẽ không nhìn được nữa. Vũ Phi ngay lập tức đi theo Đình Vũ. Cô không nhớ ra Đình Văn. Cô đâu để tâm đến anh ta, làm sao mà nhớ. Cuộc tranh cãi chấm dứt, cũng đến lúc thức ăn đã dọn lên bàn thờ cùng Lâm lão phu nhân. Ông nội được quản gia lên báo cáo mọi thứ đã đầy đủ. Mọi người tập trung vào phòng thờ. Từng người thay nhau thắp nhang cho bà nội Lâm. Vũ Phi đứng ở ngoài cửa phòng nhìn vào. Ở phòng thờ có hình một người phụ nữ rất trẻ, rất đẹp. Cô nghĩ là mẹ của đình Vũ. Cô lại nhớ đến bà nội, ba mẹ cô. Vũ Phi không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Đình Vũ thắp nhang xong, anh xoay người ra cửa, vừa lúc nhìn được cô đang khóc. Vũ Phi lại không biết anh đang nhìn cô. Cô cúi đầu, quay ra ngoài, tựa lưng vào vách tường. Vũ Phi vội lau nước mắt. Cô không được yếu đuối. Cô có việc cần làm, không thể để Đình Vũ nhìn ra bộ dạng yếu đuối của mình. Không được để anh nghĩ cô làm ra vẻ này để anh thông cảm. Người như anh sẽ chán ghét cô hơn. Đình Vũ không ghét cô, anh có chút tò mò, sao cô lại khóc. Đình Vũ bước ra nơi cô đang đứng, nhìn vào mặt cô, cô như chột dạ liền cất lời, "Thiếu gia, anh nhìn tôi là muốn tôi làm gì cho anh sao?" "Không." Đình Vũ nói như không nói, rành vẹn chỉ có một chữ. Rào chắn giữa anh và cô vẫn còn, anh không thể mở miệng hỏi cô vì sao khóc, nói đúng hơn, anh chưa đủ tin tưởng cô. Với anh, phụ nữ ngoại trừ mẹ và bà nội, ai cũng không đáng tin. Đình Vũ đi ra phòng khách ngồi, "Vũ Phi, Đi theo sau anh Cô có hơi mỏi chân Lời nói Được buông ra nhẹ nhàng Thiếu ra Tôi ngồi được không Vũ Phi rất hồi hộp khi hỏi anh Được Đình Vũ đâu có ý định trêu đùa cô Anh dẹp cái ý nghĩ hành cô Đến bỏ chạy rồi Vũ Phi định qua ngồi đối diện anh Chưa kịp ngồi Anh đã lên tiếng Qua đây Hả Vũ Phi đưa mắt nhìn anh khó hiểu Tôi bảo cô qua đây ngồi Một sự nhẫn nại từ anh Anh không thích phải lặp lại lời nói của mình. Vũ Phi ngoan ngoãn qua ngồi cạnh anh. Ghế anh ngồi là ghế đôi, chiếc ghế cô định ngồi cũng là ghế đôi. Đình Vũ làm gì cũng có lý do rõ ràng, Vũ Phi sẽ sớm biết lý do thôi. Vũ Phi ngồi xuống cạnh anh nghịch điện thoại của mình, Đình Vũ cũng như cô, cả hai được ví như có tâm linh tương thông, hai người đang chơi game Candy. Cùng bị khó ở vòng 2999. Một sự trùng hợp định mệnh Họ không biết được đối phương đang làm gì Rất nhanh Cả nhà ba người đang quay trở lại phòng khách Ông Vương và bà Vân Ngồi đối diện với Đình Vũ và Vũ Phi Đình Văn ngồi ở chiếc ghế sofa đơn Chỉ dành cho một người ngồi Đình Văn có phần tiếc nuối Khi Vũ Phi cứ đi theo sát Đình Vũ Hắn ta không nghĩ như mẹ mình Hắn cảm nhận Vũ Phi không đơn giản Chỉ là vệ sĩ riêng của Đình Vũ Không khí có phần im lặng Im lặng đến căng thẳng Vũ Phi tuy dán mắt vào chiếc điện thoại, nhưng cô biết ba người kia đang nhìn cô. Vũ Phi cũng muốn chào hỏi cho lịch sự phải phép. Muốn thôi, cô không thiếu khôn ngoan mà đi làm trái ý anh. Khi đó, cô sống khó hơn. Anh mới là chủ của cô, mấy người kia vẫn không nên dính vào họ tốt hơn. Không có lệnh của anh, cô cứ thế mà ngồi yên bấm game trên điện thoại. Không đứng lên đi, cũng không mở lời, giống như đình Vũ, nói xem ba người kia là người tàng hình. Chương 10 Sỉ nhục Ở phòng khách, hiện không có ông Lâm Đình Quân. Tống Lệ Vân thuận thế mà khích tướng. Bà ta nhìn thái độ của chồng mình, không hài lòng với hai người ngồi đối diện. Bà ta châm thêm ít dầu vào lửa. Đình Vũ, con không biết dạy vệ sĩ của mình. Để gì dạy thay con? Đình Vũ không có phản ứng. Vũ Phi cũng im lặng. Cô không đoán ra được người phụ nữ này muốn gì ở cô. Nè cô bé! Lệ Vân nhìn vào Vũ Phi gọi. Vũ Phi... Không được bật đèn xanh từ anh, cô vẫn im lặng. Lệ Vân khó chịu nói tiếp. Con nhỏ vệ sĩ kia, cô bị điếc à? Hay vừa điếc vừa câm? Vũ Phi kìm nén. Cô là vì lời dặn dò của Đình Vũ mà im lặng. Chỉ được làm theo lời tôi. Không có lệnh, cấm hành động. Đình Vũ nghe mấy lời sỉ nhục Vũ Phi của bà ta. Anh thật muốn lao đến đánh một người phụ nữ đối diện quá. Đình Vũ muốn có một ngày rỗ cho bà nội, kết thúc êm đẹp. Có vẻ hơi bị khó. Anh không đánh nhau, anh có thể đấu võ miệng. Ai cho phép bà xỉ nhục người của tôi? Con nhỏ vệ sĩ này không biết phép tắc. Cô ta không đủ tư cách ngồi ngang hàng với ba con. Dì chỉ đang dạy bảo người của con lại dùm con thôi. Lệ Vân giả vờ vô tội vạ. Bà biết, nói người của tôi sao? Nếu biết tốt nhất, đừng nên đụng vào. Tôi cho phép cô ấy ngồi ở đây, ai dám ngăn cản. Một lời khẳng định. Cả thách thức được phát ra từ Đình Vũ. Hỗn láo, mày còn xem tao là ba mày không? Đình Vương bực tức lên tiếng. Phải công nhận trình độ, châm dầu vào lửa của Lệ Vân. Rất cao. Ba muốn tôi trả lời như thế nào, thì thế đấy. Đình Vũ không nhân nhượng với những người đã dám tiếp giết chết mẹ anh. Con vì con nhỏ thấp kém này mà đối đầu với ba con sao? Lệ Vân cứ tiếp tục nhục mạ vũ phi trước mặt Đình Vũ và con trai bà ta. Đình Văn... Cũng xem và nói Mẹ đừng nói nữa Ông nội sẽ không vui Nếu chúng ta cứ cãi nhau với em trai Đưa ông nội ra làm cây cớ Để mẹ mình không sỉ nhục Vũ Phi nữa Đình Văn cũng khá thông minh đó Ý đồ của Đình Văn Ai không biết Chứ Đình Vũ biết rất rõ Họ từng va chạm nhau không ít lần Sao Đình Vũ không hiểu được Mấy lần trước Có lần nào Đình Văn nhân nhượng với người bên cạnh anh Lần này dùng ánh mắt thâm tình Nhìn mãi vào Vũ Phi Đình Vũ đã sớm nhận ra Tình ý trong ánh mắt đó của hắn Thấp kém Nên dùng cho bà thì đúng hơn Đình Vũ buông lời Thẳng hơn chữ thẳng Vũ Phi ngồi đó Lòng thầm cảm ơn anh Tim cô đập loạn nhịp Anh là đang giúp cô Anh đang bảo vệ nhân phẩm của cô Một tia hy vọng len lỏi trong cô Tống Lệ Vân hậm hực định mở lời đáp lại Thì thấy Lâm Đình Quân từ trong phòng thờ bước ra Bà ta đành ngậm miệng lại trời có cơ hội sẽ trả nỗi nhục này cho Đình Vũ và Vũ phi. Có chuyện gì vừa xảy ra? Ông nội nhìn vợ chồng Lâm Đình Vương, nói, không có gì đâu thưa ba. Đình Vương không dám nói chuyện vừa xảy ra, ông ta quá rõ ba mình sẽ chê chở cho thằng con trai nghịch tử của ông. Đôi mắt của ông Vương có vấn đề rồi, nên mới xem Đình Vũ là đứa con ngỗ nghịch. Không có thì tốt, cùng vào dùng bữa thôi. Ông nội lờ mờ đoán là có gì đó vừa xảy ra ở đây. Để tránh mọi chuyện đi quá xa Ông có nút gỡ Ông Quân không tra cứu thêm Nhà ba người kia đã đi vào trước cùng ông nội Đình Vũ mới đứng lên Bước đi được mấy bước Anh phát hiện được là cô không đi theo Đình Vũ lên tiếng Sao không đi? Đi đâu ạ? Vũ Phi ngây ngô đáp lời Đình Vũ Dùng bữa Đình Vũ bảo cô cùng ngồi vào bàn ăn sao Chuyện gì xảy ra với anh ta vậy? Anh không thấy cô chỉ ngồi sofa thôi Đã bị lên án rồi Tôi nghĩ không nên đâu thiếu ra. Tôi cũng không thấy đói. Vũ Phi khéo léo từ chối. Cô sợ lại có chuyện. Lúc đó, làm cả anh và ông khó xử. Bốn trái lệnh. Đình Vũ cảm nhận cô đang sợ anh gặp rắc rối. Cô gái này, có gì đó mà anh muốn tìm hiểu thêm. Chỉ là anh chưa muốn thừa nhận, anh không có ghét cô. Không có, tôi không dám. Vũ Phi buông lời rất nhỏ, cúi đầu trước anh. Không có thì đi thôi. Đình Vũ đợi cô đứng lên, rồi mới quay đầu, chân bước đi. Đến bàn ăn, cô nhận được ánh nhìn không ưa thích của ông Vương và bà Vân. Rất may, gia đình ba người họ ngồi cùng một bên. Ông nội ngồi ở đầu bàn, bên còn lại là của Đình Vũ. Trước đây anh chỉ ngồi một mình, hôm nay có thêm Vũ Phi. Ông nội lâm rất hài lòng với Đình Vũ. Ông nhìn ra được tín hiệu khác thường của cháu trai. Ông nội tin rằng quyết định của ông là đúng đắn. Chờ thời gian chứng minh thêm, sẽ thấy rõ hơn. Ông không gấp, dục tốc bất đạt, với ông chậm mà chắc. Chương 11: Diễn kịch bệnh viện. Vũ Phi vừa ngồi xuống đã vướng vào sự cản trở đến từ ông Vương. "Ba, từ khi nào vệ sĩ có thể ngồi cùng ăn với gia đình ta vậy?" "Từ khi nào anh không cần phải biết, tôi cho phép anh có ý kiến sao?" Ông nội lời nói chắc nịch, "Con không có ông vương không thích sự xuất hiện của vũ phi, không thích thì sao nào, ở dinh thự lâm gia ông không có cái quyền phản đối gay gắt, trái ý ông quân sẽ bất lợi hơn cho gia đình nhỏ của ông ta. bữa ăn gia đình được tiếp tục và sau đó là kết thúc trong im lặng. ông nội thường đến, mộ viên tìm bà nội sau bữa ăn. trợ lý của ông lái xe đưa ông ra khỏi dinh thự đến mộ viên. cũng là lúc sóng gió diễn ra tiếp. lâm đình văn có việc nên cũng ra về sau bữa ăn. đình vũ. Đứng lên định đi lên lầu Anh không muốn tiếp tục đối diện với hai người trước mặt nữa Nhìn họ thật chán ghét Cây muốn lặng Nhưng gió chẳng chịu ngừng Đình Vũ à gì xin lỗi vì những chuyện xảy ra Con đừng giận ba con và gì nữa có được không Đối với Đình Vũ Tất nhiên là không thể nào Anh không ngốc Mà không biết người phụ nữ này đang diễn kịch Diễn cho ai xem Là ba anh chứ ai Giả tạo Chỉ hai chữ ngắn gọn Hàm ý khủng lắm Dì thật lòng, muốn xin lỗi con. Lệ Vân rơi ra giọt nước mắt, nước mắt giả tạo. Bà đừng diễn nữa, tôi không có nhu cầu xem. Bà nên im đi, đừng nói nhiều, tôi không biết kiềm chế đâu. Một lời hăm dọa đến từ Đình Vũ. Anh muốn đánh người lắm rồi, tiếp tục nhắc đến quá khứ, anh sẽ càng điên hơn. Lệ Vân là muốn chọc cho Đình Vũ điên lên, mà ra tay với bà. Khi ấy, ba anh sẽ nổi cơn thịnh nộ. Đây mới chính là mục đích của bà ta. Ở đây lại có vệ sĩ riêng của Đình Vũ, chắc chắn sẽ không để Đình Vũ đánh chết bà ta được. Kế hoạch ly gián của bà ta sẽ thành công. Mày đang hâm do ai vậy? Mày thử đụng vào bà ấy xem. Đình Vương chỉ biết một mà không biết mười. Ông ta luôn bao che bênh vực người phụ nữ mà Đình Vũ hận nhất. Chiều khích tướng có vẻ có tác dụng rất nhanh. Đình Vũ kích động khi người chồng mà mẹ anh hết lòng yêu thương tin tưởng, giờ đây chỉ quan tâm đến người phụ nữ giả dối trước mặt. Đình Vũ không kìm chế được. Anh quay lại, bóp cổ Lệ Vân, nói, ông nghĩ tôi không dám à? Tôi đụng vào thì sao chứ? Ông làm gì được tôi? Vũ Phi thật sự lo lắng. Cô đang rất hoang mang. Đình Vương không nghĩ, Đình Vũ không xem lời ông ta ra gì. Ông ta quát lớn. Mày thả bái ra mau, có nghe tao nói không? Tôi đã không nghe từ rất lâu rồi. Tôi không những không thả mà tôi còn đánh bà ta nữa. Chát! một cái tát từ tay đình vũ giáng xuống mặt bà vân. Theo quan sát của vũ phi, đình vũ không siết cổ bà ta đến nghẹt thở, cho nên cô chưa can thiệp. thả ra. lệ vân lên tiếng. không đời nào. đình vũ vẫn thái độ kiên định. đình vương đau lòng khi lệ vân bị ăn cái tát của đình vũ. ông ta cũng rất mất bình tĩnh, không kém đình vũ. khi nghe thêm một cái tát thứ hai của đình vũ đánh vào mặt vợ ông trước mặt ông, đình vương phát hỏa, đưa tay vơi lấy chiếc bình thủy tinh sắp hết nước ở trên bàn lên, nhắm vào đầu đình vũ mà đánh. Á, không phải giọng của đình vũ mà là của vũ phi. Máu chảy xuống gương mặt trắng mịn đáng yêu của cô. Vũ phi đứng gần đình vũ quan sát rất rõ hành động của đình vương. Cô không kịp suy nghĩ gì nữa. Cô không biết vì sao, cô không muốn anh bị thương. Hành động của cô là ngoài dự tính, không ai lường trước, vũ phi cũng vậy. Nghe tiếng hét của vũ phi, đình vũ buông lệ vân ra quay lưng lại, thì phi vũ đã ngất. rất may là anh kịp đỡ cô. vương vũ phi, cô bị ngốc à? đình vũ cảm thấy tim đau nhói, lại là máu, ký ức về mày anh ngập tràn trong đầu anh. ám ảnh giữa quá khứ và hiện tại, đình vũ không muốn chuyện trong quá khứ lặp lại với anh một lần nữa. đình vũ không chần chừ, nhanh chóng bế vũ phi lên, chạy thật nhanh ra gara lấy xe, chờ cô đến bệnh viện. có ai biết lòng anh đang như lửa đốt? Anh thật lòng không muốn thấy cô bị thương, không muốn thấy cô ra đi trước mặt anh. Vương Vũ Phi, cô không được phép có chuyện gì. Đình Vũ, con nói, cô cũng đâu có nghe. Phi Vũ đang ngất xỉu từ lúc anh bế cô ra xe rồi. Lần thứ ba, Đình Vũ bế Vũ Phi đến bệnh viện. Đã ba ngày liên tiếp, ngày nào hai người cũng đến bệnh viện. Rất nhanh anh đã lái xe vào bệnh viện A. Anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể, thậm chí là vượt cả đèn đỏ để có thể đến bệnh viện một cách nhanh chóng. Quản gia nhạy bén đã gọi điện thoại báo trước với viện trưởng chuẩn bị trước, chờ thiếu gia đưa người đến, lập tức cấp cứu ngay. Đình Vũ vò đầu bứt tóc, đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Lãnh Hoàng Thiên vào bệnh viện thăm bà nội anh. Từ xa thấy Đình Vũ đang thất thần, gương mặt lo lắng hiện rõ, trên áo đầy máu. Hoàng Thiên rất thắc mắc, không biết người bên trong phòng cấp cứu là ai, lại khiến cho Lâm Đình Vũ lo lắng như vậy. Nhìn xung quanh không thấy vệ sĩ của Đình Vũ đâu, Hoàng Thiên nhạy bén. Đoán được rất có thể, người bên trong chính là cô gái vệ sĩ tên Vương Vũ Phi. Để biết chính xác, Hoàng Thiên bước đến gần hỏi Đình Vũ xem sao. Chương 12 Cô biết đau sao? Vũ, cậu sao lại ở đây? Có chuyện gì? Lãnh Hoàng Thiên giọng nói đầy sự quan tâm. Đáp lại Hoàng Thiên là một sự im lặng. Đình Vũ không nói, anh ngồi yên trên ghế như người mất hồn. Vũ Phi đã vào phòng cấp cứu được một giờ rồi Bác sĩ vẫn chưa ra Lúc này ông nội và quản gia cũng đã đến Ông nội được quản gia gọi điện báo tình hình ở dinh thự Ông nội rất tức giận Ông quyết định đến xem tình hình của Vũ Phi trước Sau đó mới tìm hai vợ chồng kia để tính sổ sau Ông nội cũng vừa gặp quản gia bên ngoài bệnh viện Nên họ cục vào Hoàng Thiên lễ phép chào ông rồi mới hỏi chuyện Ông nội, có chuyện gì xảy ra với đình Vũ vậy? Ông quân buồn bã không nói lên lời Quản gia là người thay ông giải đáp thắc mắc của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghe xong đã hiểu, anh càng nghĩ càng thấy trực giác ban đầu của mình không sai. Vương Vũ Phi là người sẽ làm cho Đình Vũ phải suy nghĩ lại. Nhìn biểu hiện của Đình Vũ hôm nay, phần nào đã chứng minh được rồi. Một lúc sau, đèn của phòng cấp cứu được tắt, bác sĩ bước ra. Đình Vũ đứng lên ngay lập tức. Ông Quân vội vàng hỏi, "Con bé có sao không bác sĩ?" Thưa Lâm lão ra, Vương tiểu thư tạm thời không sao nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm." Bác sĩ Ôn nhu, giọng điệu cung kính nói, "Tôi được vào thăm không?" Đình Vũ không tự chủ được, liền lên tiếng. Hoàng Thiên nhận ra sự thay đổi rõ ràng từ Đình Vũ. Không chỉ Hoàng Thiên mà cả ông quân và cả quản gia cũng nhìn thấy điều này. Thiếu gia có thể vào thăm phòng hồi sức tiếp năm, Vương tiểu thư đã được đưa đến đó. Bác sĩ nhẹ nhàng nói với Đình Vũ, "Đình Vũ ở phòng hồi sức không nói với ai lời nào, lần nào cũng vậy." Đến dỗ bà hay mẹ, anh đều có chuyện. Lần này tệ hơn nhiều, xảy ra việc đánh nhau là ngoài ý muốn. Không ai muốn, chỉ có người phụ nữ tâm cơ không rõ kia chắc đang vui lắm. Cháu ổn không? Ông nội không biết được cháu trai đang nghĩ gì, cũng không biết làm sao để Đình Vũ trải lòng với ông. Cháu ổn, ông về nghỉ ngơi đi. Cháu sẽ ở lại chờ vương Vũ Phi tỉnh lại. Đình Vũ ôn nhu nói với ông nội, ta về trước sẽ cho người mang đồ dùng cần thiết đến cho hai đứa. Ông rất mừng khi Đình Vũ chủ động ở lại chăm sóc Vũ Phi. Vâng ạ. Đình Vũ sau mấy giờ ngồi bên cạnh chờ Vũ Phi tỉnh lại. Anh mệt mỏi ngủ gật trên giường bệnh. Đến tối, Vũ Phi mới tỉnh lại. Mở mắt ra, đầu cô rất đau. Diễn cảnh ở dinh thự lâm ra trước lúc cô ngất xỉu. Vũ Phi nhớ rất kỹ. Cô nhớ ra thiếu gia đã mắng cô. Vương Vũ Phi, cô bị ngốc à. Tại thời điểm đó, cô cảm nhận được thiếu da đang rất lo lắng cho cô. Vụ Phi không buồn, khi bị anh mắng Ngược lại, thấy ẩm áp Thiếu gia là người bế cô lên, đặt vào xe Chuyện sau đó cô không nhớ gì hết Theo quan sát cô biết Ở đây là bệnh viện Vụ Phi nhìn xuống giường Gương mặt đẹp không tỉ vết của anh hiện ngay trước mắt cô Là thiếu da ác ma của cô Vô thức, cô định đưa tay sờ lên vào khuôn mặt hút hồn của anh Ngay lúc này anh mở mắt ra Làm cô giật mình Tôi định gọi thiếu gia thôi Tôi không có ý gì lời nói trột dạ phát ra từ vũ phi có tật giật mình đình vũ đâu có nghĩ gì đâu vũ phi trột dạ làm anh thấy có hứng thú trêu cô không có mà lời bao biện của vũ phi sao đầu tôi băng nhiều vậy đau quá vũ phi chuyển sang chủ đề khác ngay vô tình cô lại mở miệng kêu đau với đình vũ cô biết đau sao sao lúc đó không biết tự lượng sức mình đình vũ không thấy bực hay khó chịu với cô trong lời trách móc của anh ôn nhu hơn nhiều Tôi đâu có nghĩ nhiều như vậy Tôi chỉ sợ... Vũ Phi muốn nói Tôi chỉ sợ anh bị thương Có vẻ không hợp lý Cô không nói tiếp Cô không nói Anh cũng không hỏi Có đói không? Thiếu gia biết quan tâm người khác Vũ Phi ngạc nhiên Với thay độ của anh Cô nghi hoặc hỏi Thiếu gia hỏi tôi sao? Tôi hỏi con ma kế bên cô Đúng là ác ma mở miệng Khó đỡ thật Vũ Phi lạnh người cố hỏi lại anh Thiếu gia... Anh đùa tôi đúng không? Đình Vũ nhíu mày nhẹ Anh nhìn cô nhận lại nói Tôi chỉ hỏi cô có đói không? Anh không thích lặp lại lời nói Anh không nghĩ anh có thể nhẫn lại Nói với cô Chắc do cô vừa giúp anh Đình Vũ cho là vậy Vũ phi trong lòng ấm áp Dịu dàng nói Có ạ, rất đói Đình Vũ đến bàn lấy cháo trong bình giữ nhiệt ra Cho ra bát Mang lại cho cô Đây là cháo do quản gia mang đến Vẫn còn ấm Vũ Phi tự múc ăn Cô bị thương ở phần chán Không bị thương ở tay Đình Vũ cũng không chăm sóc quá đặc biệt cho cô Với anh Cô chỉ là vệ sĩ riêng Không có ý gì nữa Cũng có thể anh đang dối lòng Bấy nhiêu đối với Vũ Phi đã quá tốt rồi Cô không dám nghĩ Thiếu gia ác ma sẽ ở lại bệnh viện cùng cô cho đến lúc này Anh không tra tấn thể lực và tinh thần của cô Là cô may mắn lắm rồi Còn chuyện quan trọng Để được sự tin tưởng của anh Trở thành bạn của anh cần thời gian nhiều hơn